Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Một tiếng bất ngờ bị đánh thức Quay sang tàu nhào Ôi giời ơi khuya quá rồi Không ngủ đi Lý Hưng ghé tai vợ thì thầm Bà có nghe tiếng chân Ông bước ngoài kia không Bà Lý gắt nhẹ Có nghe cái gì đâu Bây giờ ông lại còn tưởng tượng hơn cả tôi nữa Thôi ngủ đi Tiếng bà Lý hơi lớn làm toán nằm dưới đất Cũng ngóc đầu dậy và hỏi Ô cái gì thế bà Bà chưa ngủ à Lý Hưng xoay người hỏi Toán. "Mày có nghe tiếng huốt ngoài hành hiên không? Rõ mồn một như thế mà chẳng nhễ cảm. Ba mày lần mấy đều không nghe thấy hay sao?" Toán lắc đầu đáp. "Ừm, con con con chẳng nghe thấy gì ạ?" Bà Lý cũng nhắc lại. "Có cái tiếng gì đâu, ông bị mất hồn rồi, thôi ngủ đi." Lý Hưng bực bội hỏi thêm. "Thích cả tiếng mèo gào lên như thế mà bà cũng không nghe thấy hay sao?" Bà Lý vừa ngáp vừa trả lời. "Ôi trời." Ông không ngủ được thì nằm yên đi cho tôi viết kế toán nó ngủ. Vừa tức vừa sợ, Lý Hưng xoay người, đưa lưng về phía vợ rồi lấy hai tay bịt tai lại, nhưng tiếng quốc vẫn vang lên đều đặn như những mũi tên đâm vào tim ông. Ông cứ nằm chịu đựng như thế cho đến khi tiếng quốc biến đi thì bên ngoài cũng đã mờ mờ sáng. Mấy ngày kế tiếp không có gì thay đổi. Ban ngày, Lý Hưng đờ đẫn mắt hồn, Ngồi bệt trên cây bố trong bếp. Ăn tối xong khi màn đêm buông xuống là không gian hãi hùng lại đến với ông. Tiếng mèo kêu thét lên ngoài hành lang. Rồi tiếng bước chân cụ bá chậm chậm lê đôi guốc mọc trên nền gạch. Nhưng vẫn chỉ có một mình Lý Hưng nghe rõ mà thôi. Bà Lý và Toán ngủ yên trong cùng một căn buồn. Thường xuyên bị Lý Hưng hoảng hốt đánh thức. Bà Lý cần nhàn bảo. Ôi giời ơi sao mà ông cứ dãy đồng đồng thế này. Ông không ngủ được thì phải để cho tôi với cái toán nó ngủ chứ mai nó còn làm việc nữa. Hay hay là tôi với con, con con toán nó xuống dưới bếp nằm. Ông Lý mệt mỏi ngồi lên và nói. Xuống hết, căn buồng này không ở được nữa. Cả bà tôi với cái toán xuống ngủ dưới bếp hết. Thế là giữa nửa đêm ba người lục đục ôm chăn mền xuống căn buồng nhỏ cạnh nhà kho, căn buồng vẫn dành cho toán từ ngày về ở đây. Cô ngủ trên ghế bỗ, ông bà Lý nằm trên giường của cô. Lý Hưng vẫn không ngủ được, nhưng ít ra cũng giúp ông đỡ sợ hơn vì xa hẳn gian nhà thờ của phụ thân ông. Trưa hôm sau Lý Hưng vừa thiêu thiêu ngủ thì bỗng có bàn tay lạnh toát đặt trên vai ông, ông giật mình choàng dậy và càng sợ hơn vì thấy con mèo đen đang ngồi ngay trước mặt ông cách khoảng 2m nhìn ông đăm đăm. Ông co rúm người rồi bực bội nhất cái cái đầu ném mạnh về phía con mèo, nó nhe răng kêu thét lên rồi bỏ chạy lên nhà. Lý Hương nhìn theo và bảo: "Con mèo này bây giờ là quỷ chứ không còn là mèo nữa." Bà Lý đang bổ cao ngẩn lên nói: "Trời ơi, ông bây giờ ông hóa rồ rồi, sao ông lại nói thế? Nó nhớ thầy nên lúc nào cũng ngồi trước cửa buông thay, thầy nuôi nó từ bé cơ mà." Im lặng một lúc, bà Lý tiến lại bên Lý Hương, dè dặt hạ giọng bảo: "Ông này, thế cái lúc thầy mất ấy chỉ có một mình ông ngồi cạnh thầy. Bây giờ ông nhớ thử lại xem nhé là thầy có dặn dò cái điều gì mà ông chưa làm theo ý thầy không. Biết đâu vì thế mà hồn thầy về. Lý Hưng mệt mỏi phân trần. Thầy lên cơn hen, nghẹt thở rồi qua đời có kịp chăn chối có kịp nói gì với tôi đâu. Bệnh của thầy thì bà biết rồi mà. Bà Lý chẳng biết nói sao chỉ nhìn chồng tội nghiệp. Hôm sau thứ bảy, mặt trời vừa lên, bà Lý bảo chồng: "Thôi thế này nhá, tôi chạy ra chợ mua con gà với lại ít gạo nếp, ờ uh, hoa quả chuẩn bị mâm cỗ cúng cho ngày mai. Còn cái toán ấy thì nó nó lại sang nhà cụ Lang Thuần đón cụ đến đây hốt uh, mạch uh, bắt thuốc cho ông, gấp, mới có mấy hôm mà tôi lo no ông sợ quá, cứ như người chết rồi ấy. Ông cố uh, nhắm mắt ngủ một tí đi." Lê Hưng ủy oải gật đầu. Bà Lý lấy giỏ và Dục Toán cùng đi. Gần chư hai người trở về không thấy Lý Hưng đâu. Bà lên tiếng gọi hai ba lần vẫn không thấy chồng trả lời. Toán nhanh trí bảo: "Ô chắc con nghĩ là ông ra thăm mộ ngoài bờ sông ấy ạ." Bà Lý đổ gạo nếp ra mâm để nhặt sạn, gật đầu nói: "Ờ, chắc tạm đoán thế, thôi nấu cơm đi để ông về ông còn ăn là vừa." Sờ hai người im lặng bắt tay vào việc. Nấu xong bữa trưa, Toán dọn ra bàn, vẫn chưa thấy Lý Hương về. Bà Lý phân vân bảo Toán, "Ơ hay viếng mộ mà sao lâu như thế? Hay là hay là ông mầy mệt quá nằm ngủ trên nhà? Thế thì Toán lên lên nhà xem coi như thế nào?" Toán biết chắc là Lý Hương sợ. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net